Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Toàn đáp lại lời khương sơ Về mặt Lâm Diệu Diệu bắt quái Có phải có hẹn hò với Hứa Đình Thâm không? Cô đoán Có lẽ Lâm Diệu Diệu đã thấy scandal trên mạng Vì hai người là bạn tốt nhiều năm Nên khương sơ cũng không phủ nhận Mặt đỏ lên, không nói gì Mặc dù cô vẫn luôn nói đùa với Hứa Đình Thâm rằng Mình không phải bạn gái của anh Nhưng trong lòng đã sớm thừa nhận Lâm Diệu Diệu nhìn về mặt thẹn thùng của cô liền biết Mình đã đoán trúng Mình biết sẽ như vậy mà dù sao thì cậu ta cũng bắt đầu thầm miếng cầu tôi cấp 3 rồi lần này cũng coi như ôm được mỹ nhân rồi nói xong còn vui mừng với bố bà vai khương sơ khương sơ nghe vậy bỗng hơi sửa sốt mặc dù cô đã sớm biết chuyện này từ miệng nghiêm hy xong lúc nghe lâm tiểu diệu nói ra chuyện đó một lần nữa khương sơ vẫn có chút khó tin hứa đình thâm luôn tạm ra cho người khác cảm giác nồng nhiệt giống như một ngọn núi lửa dù bị bao trùm trong bằng tuyết cũng không thể giấu được hơi ấm của mình dù sao thì khương sơ cũng không thể tưởng tượng nổi anh sẽ đơn phương thích mình như vậy vậy nên cô ra dự hỏi cậu nói hồi cấp ba anh ấy đã đúng vậy hóa ra cậu ta vẫn không hề nói cho cậu biết sao lâm diều diều thầm cười với tư cách là bạn cô bạn của cậu mình đã thu được không ít lợi lộc từ cậu ta đấy mình cường giờ chớp trước, trước mắt Đúng lúc một bạn học nam bên cạnh nghe thấy không nhịn được liền góp vui trong lúc đó hứa định tham một khó chịu làm đấy mặc dù ngoài miệng không thừa nhận nhưng ai mà không biết trong lòng cậu ta chỉ có cậu thôi chớ những đứa gì khác muốn bắt chuyện Cậu ta đều không thèm để ý. Mấy anh em chúng tôi thấy cậu ta lút bỏ đồ ăn vặt và, vào trong ngăn bàn của cậu, vụng trộm quan tâm cậu gì đó. Thấy cậu ngây thơ như vậy, chúng tôi đã cười nhạo cậu ta rất lâu. Cơ sơ ho khăn một cái, đột nhiên có chỗ dạ. Cô vốn rất xinh đẹp, từ trước đến nay không thiếu người theo đuổi vây quanh, nên đồ ăn vặt trong ngăn bàn gì đó, cô cũng không có bận tâm. Lúc đó trông thấy lên trời tiếp mà lên bộ giảng Không ngờ, lại là hứa tình thâm cho. Khương giơ giơ tay vốt như sợi tóc lộn xộn trên trán ra sau tay giọng nói rất nhỏ mình còn tưởng anh ấy như vậy sẽ không thầm mến một người đâu màn hồng nam thắp giọng nói trước đây mình cũng cảm thấy như vậy người có gia cảnh tốt như cậu ấy cảm giác như vừa sinh ra đã đứng ở vạch đích của người khác rồi cậu ta cần gì phải dày dặt chớ thế nhưng có đôi khi mình phát hiện thật ra cũng không phải như vậy cậu ta nói tiếp có một lần hứa định thăm uống say có người hỏi đùa rằng sao cậu ấy lại không trực tiếp theo đổi cậu Lúc đấy hứa đình thâm cười khẽ một tiếng Ánh mắt mê man nhìn mặt đất Sợ cô ấy tử chối Những người bên cạnh tự nhiên nghe được một câu chuyện cười Còn tưởng hứa đình thâm cô ấy khơi khoang Các cậu nghe xem cậu ấy đã nói gì vậy Người kia lại nhìn hứa đình thâm cười nhạo Từ bè đến giờ cậu đã bị tử chối chưa Cô ấy không giống vậy Cuối cùng câu chưa mầm một hồi sau nó mới lặp lại lần nữa Cường sợ không giống vậy Mình không hiểu có gì không giống nhau chứ Tình cảm thời niên thiếu chưa hẳn đã thuần khiết Có nhiều người chỉ theo đuổi một bạn học nữ Trong vòng một tuần Công theo đuổi được thì lên từ ba họ Còn kẻ thâm tình thì chỉ là không gặp được người tốt hơn mà thôi Lúc đó bọn họ đều cảm thấy như vậy Bạn nằm kia nhớ lại một chút Tối hôm đó Bọn họ uống rất nhiều Chỉ có mình tỉnh táo thôi Sau khi đưa họ về Vậy mà mình lại thấy hứa đình thầm khóc Mình nghĩ thật ra có lẽ nội tâm của cậu ấy rất yếu đuối Trái tim khơi rơi rơi xuống Tưởng như bị cái gì đó tàn nhẫn đánh vào Dù cô chỉ nghe được một câu nói đơn giản như vậy Chỉ không hề tận mắt nhìn thấy Cũng cảm thấy lòng ngực đầu xót Có chút thở không nổi Bây giờ hai người ở bên nhau đều đã qua rồi bạn hồng năm kia nhổ nước bọt Đến lúc kết hôn nhớ phát kẹo mừng đấy cường sơ không biết mình đã rời khỏi chỗ đó như thế nào Sau khi về đến nhà Cô liền gọi điện cho hứa định thăm Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận máy Vừa mờ miệng đã chiều ghẹo. Rốt của cũng nhớ đến anh rồi cường sơ hiếm khi thừa nhận vòng một tiếng Hứa Đình Thâm cảm thấy không đúng, bình thường nhất định Khương Sơ sẽ chán ghét, nói một câu, anh nhớ anh chớ, anh nhớ mày. Sao vậy, em hiểu bệnh hay có chuyện gì rồi? Đều không phải. Cô giả bộ ung dung. Vừa đi gặp bạn học về, bọn họ nói với em rằng, năm đó anh yêu em mà không nói được, liền trốn trong tranh góc lóc thảm thương. Hứa Đình Thâm tức giận. Đám người này còn bị cả chuyện đồng nhân cho anh nữa sao? Cả em ma khong noi đuoc lien tron trong tranh goc loc tham thuong hua đinh tham tuc gian đam nguoi nay con bia ca chuyen đong nhan cho anh nua sao ca đay sao anh có thể làm chuyện như vậy được cơ chớ? Khương Sơ tìm anh xác nhận. Họ nói là có một lần Sau khi uống say, anh vừa về cái đúc sáng liền bắt đầu khóc Không ngờ anh lại vì em mà Đó là vì lúc đó anh uống say Thường có tật xấu thôi Người có cuộc sống viên mãn như anh mà khóc Thì không biết cuộc sống của những người khác Sẽ bị thảm đến mức nào nữa Hứa đình thâm không ngừng cảm thán Trong giọng nói còn tỏ vẻ đồng cảm với những người kia Bọn họ luôn cảm thấy kẻ có tiền không nhất định sẽ hạnh phúc Nhưng hạnh phúc của cái có tiền Bọn họ căn bàn không tưởng tượng được đâu cơm sơ một lời khó nói hết đáng lẽ cô không nên vì một tên xúc sinh và cảm động lúc này con loại chua sóc và cảm động trước lúc cơ rơi gọi điện thoại đã hoàn toàn tan biến gì mà thân mến với lại đau khổ cơ chứ, tất cả đều là giả dối trong từ điền của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.